các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net chiếc váy cưới này là món quà minh tâm dành tặng cho mạc tử yên mà dù cảm thấy ghen tị nhưng cô cũng không cảm thấy bực bội rồi sao cũng biết rõ nếu muốn mặc chiếc váy cưới này cô phải đi tìm cho minh tâm một chàng rể mà cô thì chưa muốn kết hôn sớm như vậy muốn ngồi mạc tử yên mà chiếc váy này so với cô quả thật tôi lên dáng người của chị ấy hơn so với những người mẫu lại càng nổi bật hơn khiến cô cảm thấy chiếc váy cưới này tạo ra là dành cho mạc tử yên Mạc tự yên nhìn thấy ánh mắt ngưỡng mộ của ám giàn nghiên thì chỉ có thể bất đắc dĩ cười nhớ trong lúc thử đồ cưới cô nàng cứ cô lấy cô ý đâu muốn mặc thử một lần tất nhiên cô cũng không từ chối kiếm chuyện quan hệ chỉ do em chồng cô hai người không đổi tốt điều này đã ảnh hưởng đến chuyện tương lai hiện tại thấy ám dạng nghiên chủ động thân mật với mình Mạc tự yên tất nhiên vui vẻ cô cùng ám dạng nghiên trò chuyện nhưng ánh mắt cô lại không tự chủ được mà rơi vào bóng dáng xinh đẹp phía sau ám dạng yên, dáng người lung linh xinh đẹp có người chiếc váy trắng dài đến gối, chiếc váy bằng lụa mỏng manh ôm lấy đường cong cơ thể, bóng dáng mềm mại nhẹ nhàng. Chỉ cần nhìn qua một lần, nhất đến sẽ khiến người khác không thể quên được. Mái tóc dài đến thắt lưng, được buông thả tự do, mái dài như liễu, đôi mắt to tròn, mũi cao thành tú, đôi môi hồng nhuận, đến nét gần đối, ngũ quan kết hợp với nhau tạo nên một nét đẹp nhẹ nhàng, không quá nồng nàn đàm thắm, nhưng lại dịu dàng như nước. Đôi mắt to tròn lóe lên dưới ngay ngô của thiếu nữ tuy nhiên trên gương mặt của cô gái cũng có một lộ quá nhiều cảm xúc cô tự như đóa hoa trên mặt hồ trong treo nhẹ nhàng đồng thời cũng giống như một bông hoa tuyết lạnh đầu mùa lạnh léo nhưng vô cùng tinh khiết thiếu nữa này không phải người dễ dàng thân cận hám già nghiên, cũng nhìn thấy ánh mắt của mặt tự yên cô liền vui vẻ kéo tay người phía sau nở nụ cười xinh đẹp chị yên nhi giới thiệu với chị đây là tô khả đồng bạn thân nhất của em tiếp sau đó là giọng nói nhẹ nhàng như nước vang lên khiến người nghe cảm thấy vô cùng thoải mái Chào chị, em là Tô Khả Đông Tô Khả Đồng, Tô Gia Tiểu Thư, người trong lòng của Tô Lãnh Diệt Tô Gia là một trong số các gia tộc lớn của S Thị Tô Gia xuất thân từ Thư Hương Thế Gia chuyên chế tạo hương liệu Hương liệu Tô Gia có tiếng gần xa nhẹ nhàng mà thắm mang đều hương vị truyền thống danh tiếng cùng vị thế có thể xếp vào gia tộc hàng đầu Tô Gia có hai vị Tiểu Thư Đại Tiểu Thư là người hiện tại sắp học xong khóa chế tạo hương liệu ở Pháp nhị điều trợ S thì giúp hương liệu Tô gia phát triển, mà Tô khả đồng chính là người thứ hai. Cô vừa mới 18 tuổi, đã gánh trên vai trách nhiệm của cả gia tộc. Tuổi trẻ kinh nghiệm không nhiều, nhưng lại có năng khiếu về lĩnh vực chế tạo hương liệu, cho nên dưới sự quản lý của cô, hương liệu Tô gia đã được thị trường ngoài nước biết đến, cũng nhờ có cô mà Tôn thị mới đồng ý chuyện hợp tác lần này. Mối quan hệ ái mộ giữa cô và Tôn Lãnh Diệt trên dưới S thì đều biết rõ. Đối với Tô gia tiểu thư đại danh đỉnh đỉnh, dám từ chối mối hôn với Tôn gia đại thiếu gia này Tất cả điều thư trên dưới S thì đều chỉ có một tâm trạng phức tạp chính là hận, hâm mộ cùng đố kỵ, dư viên lần đó qua thật đổ anh động. Ánh mắt mặt yên lué lên, sự hứng thú, đây vốn dĩ không phải lần đầu tiên hai người gặp nhau, nhưng là lần đầu tiên trong kiếp này. Trong ấn tượng của cô, tính tình của Tô Khả Đồng không tồi, chỉ là có chút hướng nổi, e ngại khi tiếp xúc với người khác. Nghe nói khi Tô Lão Gia cùng Tô Phu nhân bị tai nạn, qua đời Tô Khả Đồng cũng có mặt ở đó, điều đó đã dẫn đến trấn động tâm lý, người ngoài không biết. Có nghĩ rằng cô Kiều Ngạo đành đá, bất quán dựa vào diên mao cùng năng lực của bản thân, Tô Khả Đồng quả thật có thể tự cao tự đại, là một bông hoa tuyết tinh khiết, cao cao đại thưởng Chị Yên Nhi, chỉ nồng đồng như vậy, cậu ấy dễ ngại đó." Ám dạng Nghiên bên cạnh, nhìn thấy cảnh này còn nghĩ rằng mặt Yên bị vẻ ngoài của bản thân làm cho say mê, biết rõ ràng mặt của Tô Khả Đồng mỏng nên nhịn không được mà mở miệng chiều ghẹo. Tô Khả Đồng cũng cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng từ mặt Từ Yên, lại nghe Ám dạng Nghiên bên cạnh chiều ghẹo gồm mặt dây đẹp không khỏi hồng lên vài phần. Đối với cô, đây là lần đầu tiên hai người gặp mặt, mặc dù không rõ vì sao Mạc Tự Yên nhìn cô vẽ ánh mắt như quen biết nhiều năm, nhưng vì không nhận được ác ý nên cô cũng không bài xếch. Chúng ta quả thật là có duyên, lần trước chỉ nghe giọng nói, lần này mới chính thức gặp mặt chính thức, rất vui được gặp em, em có thể theo Tiểu Nguyên gọi chị là Yên Nhi. Đối với cô gái gọi tôi khả đồng này, quả thật Mạc Tự không hề xa lạ, cô sống ở ám dạng gian 5 năm tất nhiên biết đến bạn thân của ám giả nghiên tính tình cô gái này có phần đơn thuần cho nên khiến không ít trở mối yêu thế đặc biệt là minh tâm và luôn xem tô khả đồng là con gái mà đối đãi cô và tô khả đồng gặp nhau không ít lần nhưng bởi vì chao lần nên cô cũng không muốn có bất kỳ quan hệ sâu xa nào liên quan đến ám giả ruột mà tô khả đồng lại là người hướng nội không có ám giả nghiên bên cạnh trợ giúp cho nên cô nàng cũng không muốn mở miệng khi nghe minh tâm nói tô khả đồng là người trong lòng cô tôi lãnh diệt thì cô có chút kinh ngạc nhưng cũng không biểu lộ quá nhiều chỉ là khá bất ngờ với người đàn ông kiêu ngạo, sắc bén như tô lãnh diệt, lên một lòng với cô gái ngây thơ đơn thuần như tô kha đồng. Bởi vì anh nên quan hệ giữa cô và tô lãnh diệt không tốt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.